các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con mèo và đám gà mái gã đã bắt được. Gã siên sắc của chúng trên cái cọc tre vắt nhỏ, phải mái ngồi trên khung cửa sổ ngắm những giọt máu đỏ tươi đang rơi xuống chậm chậm. Miệng ngân nga bài hát của anti. Rơi xuống đi. Rơi xuống tận cùng của địa ngục đi. Thế rồi một ngày nọ, người mẹ thần kinh của gã đã chẳng hiểu sao lại lần mò vào trong phòng của gã. Gã đang lột ra con nhái ở sau nhà thì nghe tiếng xoảng của bình thủy tinh vỡ phát ra, kèm theo đó là tiếng của mẹ gã đã rú lên kinh hãi. Gã bỏ luôn con nhái mới lột ra ra được một nửa, rồi chạy biến vào bên trong phòng. Trong căn phòng hôi hám, mẹ của gã đang ôm đầu rồi run lẩy bẩy. Trên nền nhà là xác một con chăn đã chết thối um. Thứ nước vàng bọt thối hoắc đã chảy ra ướt đẫm cả tấm thảm màu cỏ úa. Mùi hôi thối cực độ nhanh chóng sộc lên, rồi trùm giấc không gian bóp nghẹt đầu óc của gã. Đúng lúc đó thì cha của gã đã trở về, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, lão điên tiết chói nghiến gã lại rồi lôi cổ ra bên ngoài. Lão đạp cho con trai của mình mấy cái rồi gầm lên. Đồ con lợn, mở mồm ra xin lỗi mẹ mày mau, sao? Mày còn chừng mắt lên nhìn tao à? Xin lỗi mau đi. Cứ mỗi tiếng rít lên là mỗi lần Lão giơ chân đạp cho thằng con mình một cái, gã cứ nằm im nhìn cha của mình trừng trừng mà không có đáp. Gã tự nhủ, gã chẳng làm gì sai. Mẹ gã cũng đâu có yêu thương gì gã, nên chẳng việc gì gã phải xin lỗi bà ta cả. Cha gã đã đánh đến rã cả tay, đến khi chán của gã đã rớm rớm máu, lão mới chịu dừng tay lại. Người mẹ bị thần kinh cứ ngồi vỗ tay rồi ngân nga hát cái bài hát cũ. Thấy thái độ của thằng con trai lì lợm của mình cứ chờ chờ ra Lão tức lắm, bèn lấy sợi dây thừng chói thẳng con trời đánh lại, mồm thì rít lên. Sao tao lại đẻ ra cái loại quái thai như mày chứ? Mày nghĩ những cái việc kinh tởm kia là trò chơi của mày hay sao chứ? Ngồi đó, ngồi đó đi nhận ra lỗi lầm của mày đi, đồ quỷ rở. Tối nay mày nhịn cơm luôn đi nhá. Người mẹ điên thấy gã bị chói nghiến lại cũng đắc tiến lại, tay của Mộ Ta nắm tóc của gã rồi giật mạnh, một mảng da đầu đã bị lột hẳn ra. Máu tươi chảy xuống dòng sông. Mộ Lạm nh nhám nhắc lại cái lời chửi của mình. Mày là đồ quỷ dữ. Mày là đồ quỷ dữ. Mày là đồ quỷ dữ. Lão kéo vợ của mình ra rồi nói: Mày cứ nằm yên ở đó, đến bao giờ muốn mở miệng ra thì thôi, đồ lập dị đáng kinh tởm. Thế rồi những của cải của gã đã bị ném hết xuống sông hay thiêu đốt một cách sạch sẽ. Sau lần đó Gã chẳng có gì để làm bầu bạn. Mỗi lần cha gã đi đâu về, hai vợ chồng lại lôi gã ra mà hành hạ. Họ tra ngực gã lên rồi thi nhau đánh đập, họ nhỏ nến nóng vào gan bàn chân của gã, giật tóc gã như thể một trò tiêu khiển thú vị lắm. Gã cũng chẳng phản kháng, nhưng hận thù đã dần dần chất đống trong cái trái tim ác mà. Mỗi ngày gã lại có một vết thương mới, gã nguyện rửa trăm mạch của mình chết càng sớm càng tốt và đúng như ý của gã đã mong đợi. Một tháng sau mẹ gã đã mất tích thật. Cảnh sát đã đến điều tra và hỏi thăm cha gã, nhưng lão không biết vợ mình ở đâu. Dĩ nhiên chỉ có một mình gã mới biết. Mỗi khi chỉ có một mình, gã hí hừng chạy ra khu nghĩa địa sau nhà, rồi trèo xuống một cái nắp cống. Cái nắp cống này dẫn tới một đường hầm bẩn thỉu, là nơi xả nước của cả khu công nghiệp, cũng như cách cách của đám côn đồ đã bắt nạt gã. Mẹ gã đã bị giết theo đúng ý của mình. Gã ác tiến tới một đường hầm rộng và ẩm mốc. Xác mẹ gã nằm im lìm ở dưới đất, da thịt đã rữa cả ra, rồi bò thì bò lồm ngồm. Gã thích thú bắt con giòi rồi đưa lên ngắm nghía một cách man rải. Đoạn gã đưa lên miệng cắn bép một tiếng. Dịch mỡ từ con giòi nhễu ra, một cảm giác tanh nồng xộc lên vòm họng, lan ra quống lưỡi rồi chọc kín óc của gã làm gã thích thú lắm. Gã lấy cây gậy rồi chọc mấy nhát vào cái bụng trương sình đắp phình lên, rồi ngồi xếp bằng ngắm nghía cái thứ dịch mỡ khôi thối đang chảy ra từ đầu gậy. Gã sung sướng cười khanh khách rồi lẩm bẩm. <cười> Đáng đời. Đáng đời mày. <cười> gã ngồi cạnh cái xác thâm xỉ rồi cất cái bài ca địa ngục như là một lời phúng điếu. Khoảng thời gian đó, gã sống trong tổt cùng của hạnh phúc, đến nỗi đêm cũng chẳng ngủ được. Gã có thể giết bất cứ ai gã hận chỉ bằng ngòi bút của mình, gã giết mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net